Vẫn ngồi thả lỏng tinh thần trong làng khỏi mỏng manh kia. Không biết là ai bắn phát súng đầu tiên, có lẽ là bắn cùng lúc. Tiếng súng chợt vang lên, sau đó đột ngột chấm dứt. Trong rừng cây, ánh sáng không rõ ràng, kỳ lương ngắm qua ống kính. Viên đạn màu đỏ bắn trúng đầu địch. Cô như nhìn thấy viên đạn thật, xuyên thẳng qua não của địch. Ốc vỡ toan, màu trắng và màu đỏ đang xen lẫn nhau, tuyên bố tử vong tròng nháy mắt, tiếng nổ súng phát ra, tay mắn tỉ ở bên phe xanh ngồi ở trên cành cây cao cũng đành bóp cò theo hướng nổ súng. nhưng chợt cảm thấy ở trên trán mình lành lạnh, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống mắt, ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn. một giây trước khi tự trận, hắn vẫn kịp bóp cò. câu điều trị trong nháy mắt, năm chiến hữu tử vong, mất 4 người, tên lính còn lại vừa đền phản kháng. Thì một thanh dao găm lạnh băng đã kề vào cổ họng của hắn, không được nhúc nhích. giọng thì công tử trong trẻo nhưng lạnh lùng khác hẳn với dáng vẻ cà lơ vất phơ lúc trước, nét mặt nghiêm nghị không còn nhìn thấy sắc thái bất cần đời như thường ngày nữa. lạch cạch, một tay súng bị ném từ trên cây xuống, bà giày sầu tên lính mỹ, mặt bị nhiễm màu đỏ, nhanh nhẹn nhảy xuống. không tội. Hắn chân thành giơ ngón tay cãi lên Tỏ vẻ bội phục đối thủ Sau đó đứng tùm lại Với ba tên lính khác Cũng bị trúng đạn đó Từ sau giây phút này Bọn họ không được nói câu nào Vì bọn họ đã là người chết Tần dịch và cầu lính cua Cũng bước từ vị trí của mình ra Chỉ còn mỗi kỵ lương Vẫn còn nấp sau bụi cây Không biết đang làm cái lông gì Đồ trứng lương Tần dịch hơi lo lắng Vừa rồi, tên bắn tỉa của đối thủ vẫn kịp bóc cò. Theo phương hướng hắn nhắm thì chính là vị trí của kỵ lương. Nếu không phải đội trưởng lương cố tình để lộ vị trí thu hút sự chú ý của tay súng bắn tỉa kia, thì trong tình trạng thiếu ánh sáng đó, cậu sẽ không thể nào bắn chính xác vào chỗ hiểm của đối phương được. Tuy cậu rất tin tưởng vào bản lệnh của kỵ lương, nhưng mà... Đừng tới đây! Cậu vừa định bước lại gần, thì nghe thấy kỹ lương nghiến răng nói rắn ở trong bụi cây ẩm ướt xuất hiện rắn là chuyện đương nhiên nếu là ngày thường để cho bọn họ bắt gặp không chừng còn có thể làm thành một chiếc bàn tiệc kiểu trung quốc nữa bắt về sẽ tính toán xem nên nấu canh hay là nướng nhưng khi đang ẩn nấp mà bị rắn bò lên người thì không cần phải nói đến những chuyện khác nữa ánh sáng quá yếu Đừng dịch nhìn một lúc lâu mới phát hiện có một con rắn hổ mang nhỏ màu đen đang quấn quanh cổ của Kỷ Lương. Khi Kỷ Lương bóp cỏ hạ gục của đối phương, đang định đi ra khỏi bụi cây thì một con rắn màu đen không biết từ lâu lao ra bò vào đầu của cô trên bụi cây trước mặt cô. Đồ Mắc San biết hình tam giác nhưng cô chầm chậm ở khoảng cách gần như thế, cô có thể nhìn rõ ràng hoa văn trên da rắn. Nó cao đầu, lè cái lưỡi đỏ tươi ra. cảnh tượng này khiến cho tầm dịch sửng sốt. những người nhìn chăm chăm vào con rắn đen kia. Tay chân luống cuốn, mấy người khác cũng đang đi tới. Mấy tên lính Mỹ đã tự trần, nhìn thấy tình hình ở bên này cũng buông lại, trợn tròn mắt, hít một hơi lạnh. Rắn là loại động vật máu lạnh, rất mận cảm với độ ấm. Cơ thể người phát ra đồ ấm sẽ hấp dẫn rắn tới gần. Còn rắn hộ mang màu đen chậm rãi, bò dọc theo cánh tay của cô, thậm chí vẫn tiếp tục quấn quanh vào cận cổ, lộ ra bên ngoài quần áo của cô. Lùi hết ra sau, đừng làm kinh động đến nó. Kỵ lương cố gắng đè dọc xuống, nói chuyện cũng thật cẩn thận kỳ sợ hành quảng tạo ra rung động quá lớn sẽ khiến cho phần trắng ở trên cổ cô thấy không thoải mái hả mờm cắn cho cô một cái thì cô chỉ có gục thôi còn lãng kỳ dường như rất vừa lòng với độ ấm ở trên cổ của kỵ lương vị hơi ấm thoải mái đó mà cảm thấy rất tưng phấn nó ngẩng cao đầu phồng mang ra nhìn giống như là cái thìa ảnh cơm khoe ra những trắng đen rõ ràng đẹp đẽ trên da mẹ nó Kỳ lương nghiêng đầu quan sát, dãn vẻ hứng trí, ngửng cao đầu của nó, cái cổ còn kiêu ngạo lắc lư của cô. Nếu không phải tình hình đang khẩn cấp, thì thực sự cô đã muốn chụp một tấm ảnh rồi, để khi quay về cũng có thể khoe với anh Duệ. Nhìn đây, mẹ, múa với con rắn đấy, biểu lộ triệt để bản sách anh hùng nha. Khi con rắn đèn lại một lần nữa lắc lư thân người, Cái lương mạnh mẽ ra tay nhanh chuẩn, tan nhẫn Nắm lấy cổ rắn Tay kỳ không biết đã rút con dao găm ra từ bao giờ Ánh sáng lóe lên Đầu rắn và thân mình Chi lì làm hai nữa chưa tới ba giây Tinh thần của mọi người còn không kịp phục hồi Khỉ thật Mau tới giúp tôi Con rắn vẫn quấn chặt lấy cổ cô Khiến cho cô không thở được Vậy mà mấy tên khốn này Còn không chạy tới giúp Đứng ngẩn ra mà xem, một tay cô vẫn còn nắm chặt đầu rắn, không dám buông ra. Rắn sống rất dài, ném một dao, chừ chắc đã chết hẳn, nên cô không dám tùy tiện, chém thêm một cái nữa. Lúc này, mọi người mới vội vàng, kéo chân rắn ở trên cổ kề lương xuống, kề lương, ném giặt đầu rắn đang cầm ở trên tay xuống đất, Sau đó mới phát hiện Mọi người vẫn đang ngây dạ nhìn cô Sao thế Mẹ nó đội trưởng lương Chỉ quả nhiên là thần tượng của tôi mà Hai mắt từng dịch như tỏa sáng Nhưng cô chăm chăm Mặt đầy vẻ sùng bái tay không bắt rắn Đây mà là phụ nữ à Nếu hoán đổi vị trí Vừa rồi cậu lại bị con rắn kêu quấn Thì cậu tuyệt đối không thể nào bình tĩnh được như cô Kỳ lương Rất hưởng thụ lời ca ngờ của cậu Được rồi được rồi Thấy cậu vẫn tiếp tục ngốc nghếch nhìn chằm chằm Kệ lương không chịu nổi liền đập vào gáy cậu một cái Mẹ nói chứ Phục hồi lại cho tôi Bà đây có lợi hại Thì cũng không thể một mình đi giải cứu con tên được Cô quay đầu nhìn thấy thanh trạch Đã phế bỏ tay chân của người sống duy nhất Không hổ là người đã từng gặp Các tình huống nguy hiểm Làm việc rất thận trọng Kỷ lương thầm khen ngợi thấy thanh trạch ở trong lòng gặp chuyện vừa rồi nếu là những tay lính mất bình tĩnh có lẽ nhất thời nóng nảy sẽ xem nhà tên tù bên sống sót này để hắn ta có cơ hội phản công nhất như vậy nhóm của hắn sẽ khóc để chết mất thôi kỹ lương bỏ qua bốn tên tự trận kia đi đến trước mặt tên tù bên còn sống dùng tiếng Anh lưu loát để hỏi đối phương về lực lượng của phép xanh và cách sắp xếp bố trí Kết quả là đối phương đã trả lại cô một câu. Tôi bị thương, mất quá nhiều máu. Đang ở tình trạng nửa hôn mê, không trả lời cô được. Nói xong, hắn ta còn đang chỉ chỉ vào hai cánh tay và chân của mình. Đã bị thi thanh trạch, bắn phế bỏ nữa. Trời ạ, kỳ lương thầm chữ 7. Dám chơi trò này với cô. Không biết biệt kiều của cô là người đàn bà lưu manh sao? Anh cũng may mắn thật. kệ Lương như cười như không nhìn bản ta. À, mà tôi vừa giết con rắn kia. Nghe nói máu rắn rất bổ, tôi chành nếm một chút nhé. Nói xong, cô liền nhặt con rắn bị cô cắt đứt đầu đang nằm ở trên mặt đất kia lại đây, cắn một miếng bổ sung thể lực nào. Nếu không đủ, tôi sẽ cho người đi tìm tóc, chuột này nọ. Người Trung Quốc chúng tôi vốn đều rất nhiệt tình thiếu khách, lấy việc giúp người làm niềm vui mà. Tên lính Mỹ trần mắt nhìn thân trắng đen bóng, rồi lại nhìn kỹ lương, nhớ là chuyện tay cô vừa cắt đôi con rắn, mà da đầu cũng rung lên.